Trương Khang Niên hai tay xòe ra, ra hiểu không còn cách nào nữa, bèn nói. Hồ Lì muốn gom bạc, bọn ta không cho, nói sòng bạc trên đời, lấy nào lại liên tiếp ra 14 lần tài, nhất định là, là có giang lận. Chủ sòng bạc ra giang quà, nói lần này không tính, không ăn, cũng không thua. Triệu ca nói không được, lần này vốn là xỉu. Nhưng nhà cái dở trò, bọn ta thua bấy nhiêu tiền như vậy, lần này rõ ràng thắng lớn, sao lại không tính? <cười> bọn này tớ các ngươi thiệt là mặt dậy mà, đã thua rành rành lại còn kiếm chuyện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 đáp dạ dạ, nhưng trong lòng lại nghĩ, ta rõ ràng làm đường sai trong cung, y làm tức sai đại tần, phong nhất đẳng tử tức, sao lại gọi là kẻ ăn chén cơm dân hộ? tại sao lại đánh nhau? Chủ nhân sòng bạc có lắm mà. Không phải vậy, bảy người bọn ta cầm tiền định ra về, bỗng nhiên trong đám công bạc có người chửi, phát tại dở như vậy thì bọn ta còn đánh bạc làm cái gì, chi bằng tất cả bọn người đều đi vào hoàng cung hậu hạ hoàng đế còn hay hơn. Phó tổng quản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 Một thằng xuất sinh cũng bán được hơn một ngàn lưỡng bạc. Chị Tiểu Bảo vừa buồn cười, vừa quảng sợ hỏi. <cười> thằng này tớ ấy lại lệch ra sao? Ngươi có nhận ra không? Người này rất cao lớn, nắm tay còn to hơn cái bát ăn cơm đó. Có một bộ râu bạc, quần áo rách trưới, rất là giống một lão ăn mày. Ý có bao nhiêu đồng bạn. Chuyện đó, chuyện đó thuộc hạ không rõ. Khách đánh bạc trong phòng lúc ấy có 17, 18 người. Cũng không biết có phải là đồng bọn của y không.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 Phó Tổng quản thuộc hạ gọi thêm anh em thị dệ đi theo Phó Tổng Quảng. Không cần, nhiều người càng phiền phức, người gọi 100 người nếu đều bị y bắt. 1.000 ngàn lượng bạc một người thì mất 10 dạng lượng, ta cũng sót của lắm. Chúng ta có bốn người, chẳng qua chỉ mất 4.000 lượng, đó là chuyện vạch, không đáng cái gì. Trương Khang niên biết y nói đùa, nhưng thấy y tùy tiện mang theo hai tên quân sĩ, lại một mình vào nơi nguy hiểm, quả thật cũng quá khinh suốt, bèn nói. Dần dần. Có điều thần phản tặc ấy võ công Cao cường lắm Thôi được rồi Ta sẽ thử gì Nếu thua Chỉ cần y cắt ta ra bán lẻ Cũng không có gì là không được Trương Khang Niên cao cao mày Không dám nói gì nữa Y không biết hai tên quân sĩ Kiêu kỵ doanh này Là cao thủ nhất lưu trong võ lâm Một gã vô lại trong sòng bạc Bất kể võ công cao tới mức nào Thì hai cao thủ trong thần lông giáo Cũng không thể không khuất phục được Lúc ấy, Trương Khang Niên dẫn Di Tiểu Bảo tới sòng bạc. Vừa vào tới cửa, nghe trong phòng có người cao giọng quát tháo, Ta được một đôi thất điểm, không phải là lớn à?" Một người khác hô hô cười rộ nói, <cười> rất xin lỗi, tôi tay huynh đệ vừa khéo có một đôi bát điểm." Kế đó, chát một tiếng, dường như người trước ném bài xuống bàn, cao giọng chửi rủa. Di Tiểu Bảo và Trương Khang Niên nhìn vào một cái, nghĩ thầm, tại sao đây những đánh bạc tiếp nhỉ? Di Tiểu Bảo bước vào khangg niên ko đo đi phía sau lục caoiên cho bạn đầu đà hai người đi tới cửa sẵn thì đứng lại đợi di tiểu bảo ra lệnh chị thấy trong sản có một cái bàn lớn bốn người chia ngồi bốn gốc đang đánh bạc Triềutệ hiền và năm tên thị dễ dẫn nằm dưới đất phía đông có một hãng tử đầu quay nón ngồi quần áo grách cưới chỗrách lộ ra mớ lông đen ăng xuân là một lão ăn mày người ngồi phía Nam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 Lão nhà quê không nói câu nào Xoa xoa 32 quân bài xương trên bàn Xào xáo một hồi Xếp thành bốn dãy Di tiểu Bảo giật nảy mình Trên bàn không những không thấy mới Mà ngay cả vết bài cũ Cũng bị y ngầm dùng nội lực xóa sạch Tùy có mấy mươi vết Ngang dọc mờ mờ Nhưng đã không nhận ra được điểm gì Nếu người lùng mập Vẫn đặt vàng bạc Thì Di tiểu Bảo không đếm xỉa tới Mặc kệ lão nhà quê đánh bạc với y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 lùng mập tay phải nhất cao Di Tiểu Bảo lên không, ngạc nhiên nói. À, sao người tới đây? Tại sao lại không được? Chỉ nghe lục cao hiên nói. Vì, vì, vì, vì đại nhân này rất có lai lịch, ngàn dặn lừng không được rắc tội, bào bào bù xuống. Người lùng mập mừng rỡ nói. Y là Di, Di, Di Tiểu Bảo à? <cười> hây lắm, hây lắm. Thầy đang muốn tìm y, lần này tìm được rồi. nói xong quay người đi ra cửa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 Hai người cất cười không buông tay ra trước đi." Lý Tây Qua cười nói. <cười> Hắc là bộ cười thú vị thiệt, thú vị thiệt. Rồi buông tay xuống, ma như điện chớp rút về phóng ra, đã đè lên đỉnh đầu lão Nhạc Quên. Lúc ấy Di Tiểu xấu đầu Đà, Lý Tây Qua, Lục Cao Hiên, bạn đầu Đà, lão Nhạc Quên, lão ăn mày, bảy người đều bị khống chế. Huệ Đào yếu hại tinh người, mỗi người đều nằm dưới tay chưởng của người bên cạnh.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 một trưởng giết t đặcùng hề gì chết đi cũng không hề gì dịch thuốc giải báo thai dịch cơ quản thì suốt đời người không lấy được đâu người tình già của ng sẽ toàn thân phối rửa từng miếng từng miếng trước tiên và thành chọc đồng sau đó không đượctró nữa mặt của thị sẽ lỡ ra thành từng, từng lỗ từng lỗ vừa nói tới đó chỗ cửa sạn có người nói trong này rồi lại có một người nói bắt hết cho một chút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 Vì không có mắt sao? Trịnh khách sản hô hô cười rộ nói. A <cười> Kha, cô xem kìa, có vô mắt không? Rất là cổ quái. Cô muốn tìm thằng tiểu quỷ kia để trả thù, rốt lại thỏa được tâm nguyện rồi. Chúng ta cứ từ từ trị tội y hay một kiếm giết luôn. Chi tiểu bảo giật nảy mình, nghĩa thầm. Hai chi tiểu quỷ dịch hợp với mình. Chẳng lẽ A Kha muốn tìm mình báo thù nhưng mình có đắc tội với cô ta đâu? A Kha nghiến đăng nói.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 Nhưng lão tử chẳng còn sống sợ sợ ở đây sao? Cửi muốn cả thù còn chưa chắc đã dễ đâu. A Kha kéo tay áo y nói Dạ, chúng ta đi thôi. Lý Tự Thành dằn mạnh thiền trường xuống đất một cái Quay người ra cửa. A Kha và trịnh khách sạn bước theo ra. Lý Tây Hòa cao giọng gọi Lý Tự Thành, giờ này ngày mai Ta chờ ngươi ở đây Nếu ngươi là anh hùng hảo hán Thì tới đơn đã độc đấu cho ta Liệu mạng sống chết thì có dám không?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 Mà gã đầy tớ béo lùng này, huyệt đạo đang bị phong tỏa, không động đậy gì được, lại lên tiếng hâm dọa. Mọi người đều thấy buồn cười. Xấu đầu đà tức giận nói. Các cười cái gì? Có gì mà đánh cười? Giờ lúc huyệt đạo ta trải khai rồi, nếu ngươi vẫn không đưa thuốc giải ra, xem ta có đập nát đầu người không? Tiền lão bản giờ đơn đào lên, cười hì hì, bước tới nói. Bây giờ ta chém lên đầu người ba đạo, thì đầu lão huynh có nở qua không?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 Có gì tốt mà người lại có ơn nghĩa cho thể như vậy đang định lên tiếng chợt Thế lão nhà quê hai tay run một cái từ trong đám người bước ra nói các vị quên để xin lỗi không bồi tiếp được mọi người giật nảy mình trong tắm người bị Phùng tích phạm điểm quyền ngoài di tiểu bảo đã được xông nhi giải quyền 7 người kia thủy chung vẫn không động nàyy được nội lực của Phùng tích Phạ thấu qua mũi kiếm đi tới quyền đạo người có vỏ công cao hơn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 Tiếp theo hai người tiền từ giải quyết cho Lý Tây Qua, bạn Đồ Đà, Lục Cao Hiên ba người. Chỉ còn một mình xấu Đầu Đà ngồi dưới đất, mặt đỏ bừng quát: "Sư Đệ, cậu chưa giải quyết cho ta? Còn chơi với nước. Giải quyết không khó, nhưng cơ không được lại vô lễ với vị đại nhân. Ai bảo y không đưa thuốc giải? Là y đã tội với ta, chứ không phải là ta đã tội gì. Thì đưa thuốc giải thì kế như là y ta tội với ta, lão tử không truy cứu chuyện đã qua nữa." Như thế thì khó lắm.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 Rồi tiện tay kế bọn Triệu Tề hiền lên, cũng không thấy y thôi cùng quá quệ, chỉ trong một cái nắm đã giải khai đạo cho mấy tên thị vệ. Lý Tiểu Bảo nói đa tạ, rồi bảo bọn Triệu Tề hiền trương phong niên về trước.